Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Toàn sủa vang cả xóm. Mọi người trong xóm thức dậy, nhà nào cũng bật đẹp. Rồi họ đổ ra ngõ xem, không thấy gì. Mà chó vẫn sủa rát rạt như trực sông ra cắn một kẻ lạ nào đó. Rồi cứ lần lượt, nhà nào sáng ra cũng thấy chó chết cưng đơ ngoài cổng. Con nào miệng cũng đầy rãi và máu tứa ra quanh mõ Sóc tôi khi ấy hoàng mạc lắm Khi mọi người suy luận Các con vật chết hết Thể nào rồi cũng đến con người Rồi mỗi loại cũng thành hiện hữu Thật kinh hoàng Đầu tiên là cái chết của anh Bân con ông bửa Hôm ấy anh đi làm đồng về. Bỗng dưng thấy trong người khó chịu nên nằm nghỉ. Buổi tối vợ gọi giày ăn cơm. Anh bảo mệt nằm ngủ tí đã. Sang ra cả nhà thấy anh đã chết từ đêm. Chân tay rủi thẳng, cứng ngắc. Cái chết bất thường nên công an tới khám nghiệm tử thi. Họ không phát hiện được điều gì. Kết luận anh bị đột tử không rõ nguyên nhân Đám tàng anh Bân vừa được vàng, vừa được vài ngày Thì hai đứa con nhà anh hội Cách nhà anh Bân vài căn Đi tắm sông bị chết đuối xác trôi giản mãi tận biến đột Người dân gần đó vượt vào Điều kỳ lạ là khi kéo xác vào bờ Họ thấy hai đứa trẻ ôm chặt lấy nhau Khi cho vào quan tài phải gỡ mãi mới bung ra được. Làng tôi ven sông đầy. Dân trải lưới quanh năm, ai cũng bơi lội giỏi Người ta thường nói rằng dân làng tôi, khi sinh ra, biết bơi trước khi biết bỏ. ấy vậy mà hai đứa con anh hội lại bị chết trôi một cách kỳ lạc, không thể lý giải được. Dân xóm tôi khi ấy lại càng hoang mang. Người trong xóm bắt đầu đi coi bói toán khắp nơi Xem nhà mình có mệnh hệ gì không bạn còn tránh Khi đi xem họ đều nghe thầy bói nói Ở thôn ấy có quỷ Nó bắt gà lợn, chó Hết rồi sẽ bắt đến người Nhưng không thể biết rõ sắp tới Nó bắt người nhà nào Người trong xóm bàn nhau Mời thầy bùa cao tay với Trấn Nhiệt Các tỉnh phía Bắc Lúc bấy giờ nổi tiếng nhất là thầy Phùng Mãi tận Nam Định Xóm tôi cử một người đi mời thầy về Thầy Phùng rất bận Phải mất vài tuần sau Thầy mới sắp xếp được công việc bẻ làng tôi Hôm thầy bẻ làng Cả xóm chúng tôi kéo nhau ra xem đông nghiệp Thầy Phùng cao gầy nước ra sạen tuổi chừng độ ngoài 60 vừa đến con ngõ mồ hồi thầy bảo ở đây không có quỷ ý nhưng có một người trong xóm chết bà giờ thiên dẫn quỷ nơi khác về nhầm tínhồ hồi thầy nói tiếp người này chết cách đầy chừng hơn hai tháng Chết trẻ ở độ tuổi 47. Nếu không nhầm thì bị thanh bắt đi, chứ bệnh chưa đến số chết. Cả xóm tuổi ai nấy dùng bệnh kinh hãi. Vì những gì thầy nói thì đúng với cái chết của chú tựa. Chú ấy mất hơn 2 tháng và đúng tuổi 47. Giờ giờ thì làm sao hả thầy? Thầy có cách gì trấn niệm đuổi quỷ giúp với ạ? Chúng tôi lo lắm. Ông Phú khẩn khoảng nói. Ngẫm nghĩ một hồi, thầy Phùng nói. Khó đây không hề dễ đâu. Làng này là đất thiên quỷ thần âm binh nhiều vô kẻ. Tôi e là không thể cao tay mà trấn nhiệm được. Thôi, tầm 9 giờ tôi này. Tôi thử triệu bóng lên hoài xem rồi tìm cách xử trí thầy Phùng về nhà ông Phú cơm nước nghỉ ngơi. tầm hơn 8 giờ tối ông đi ra ngõ đầu thôn lối xuống sông đáy quan sát nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện